Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới trải cái tấm ni lông màu đỏ bằng nửa cái áo mưa Có vẽ trên đó 24 chữ cái bằng sơn trắng Bốn góc của tấm ni lông được viết Thần tiên, ma, quỷ còn cơ mà nhóm bạn mẹ tôi hay dùng Được làm bằng một miếng gỗ cùng một cái hòm Mà người ta bóc mộ rồi bỏ sót lại ở nghĩa trang Con cơ này được gọt dũa lại hình trái tim Rồi phớt sơn đỏ lật Thường thì mẹ tôi là người cầm cơ, phải nói không phải thường nữa mà hầu như là đều do mẹ tôi cầm cơ, tại vì không ai đủ can đảm cả. Mẹ tôi nổi tiếng là người gan nhất, kể cả bên nội lẫn bên ngoài, không biết sợ ma là gì. Sau khi để ngón tay lên cơ, thì mẹ tôi đọc đi đọc lại bài thần chú cho đến khi nào cơ chạy rồi mới bắt đầu hỏi chuyện người ta. Người ta trong ngoặc kép này mà trả lời Nếu là ma thì mình tiếp tục chơi Rồi hỏi xin số để đánh đề Nhưng thường thì người ta không cho số chính xác là con số mấy Mà chỉ trả lời là con này hay con nọ Thí dụ người ta cho biết con ếch hay con gà gì đó Nhưng mà bàn ra tán vào thì nó cũng đúng lắm Còn nếu mà người ta trả lời là quỷ thì cái người ngồi bên cạnh sẽ đập lên người mẹ ba phát thật đau để quỷ xuất ra khỏi con cơ, rồi hất đổ cả cái tấm bàn cầu cơ, rồi tất cả mọi người bỏ chạy về nhà hết. Cho đến sáng hôm sau mới quay lại ngôi mộ đó để thu gom chiến trường. Đây là cái câu thần chú mà đến bây giờ mẹ tôi vẫn thuộc nằm lòng Khi tắp nhang xong rồi, thì ngồi mới bắt đầu niệm hỡi những kẻ gục đầu bên nắm mộ Hãy về đây trong đêm tối hoang du Quên sầu đau xóa bỏ hận thù Trong giây phút nơi đây quán trọ Hồn có linh thiêng, Hãy mau về nhập vô cơ Để cơ đi dần dần Cơ tạo quá nên trời không thấu kiếp Kiếp nhân sinh cấu kết làm người Làm chi tiếng khóc tiếng cười Làm chi mà khổ cuộc đời lắm thai, hỡi những kẻ bên cành đa khóm trúc, hay hồn ở trên bóng xế kiều tà, hồn có linh thiên thì hãy về mau, nhập vô cơ để cơ đi dần dần. Hôm đó cũng như mọi hôm, chơi cầu cơ ở ngôi mộ mới vừa được chôn hồi sáng của một người phụ nữ chết quang chưa chồng chưa con. Như thường lệ mẹ tôi vẫn là người cầm cơ. Vừa đọc được nửa bài, mới nửa bài thần chú thôi chứ chưa được hết bài là cơ đã chạy ảo ảo rồi. Lần này trong nhóm sợ lắm vì chưa có lần nào mà linh và chạy nhanh tới như vậy. Mẹ tôi lấy hết can đảm hỏi xem là ma hay quỷ hay thần thánh thì cơ chạy rất nhanh ngay vào chữ quỷ ở phía góc trái dưới cục. Cả nhóm bật, cả nhóm này lúc đó bật dậy mới đánh vào người mẹ tôi ba cái để cho hồn xuất ra. Rồi lật đổ cái tấm ni lông đó, vậy đó mà con cơ nó vẫn chạy. Nó tiếp tục chạy và chạy lên người mẹ của tôi. Ban đầu là lên cánh tay, rồi nó chạy lên tới cổ. Mẹ tôi sợ quá mới hất ra, rồi tất cả bỏ chạy về nhà. Lúc đó đã hơn ba giờ sáng. Từ 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng hôm sau Thì không có chuyện gì xảy ra cả Cả ngày hôm sau cũng vậy Nhưng mà tới tối hôm đó Mẹ tôi thấy có các dấu hiệu bất thường Khi mẹ chỉ vừa nằm xuống thôi Chưa có kịp mà chỉnh sửa lại cái gối cho nó ngay ngắn để nằm Là đã bị đè rồi Người cứng đơ hết không có làm được gì cả Cứ thế mẹ tôi mới ráng Ráng nhích từng chút ngột để ngồi dậy và không dám ngủ tiếp ngồi được một lúc thì mẹ cảm thấy sao mà hôm nay mình lại thích chải tóc thế là mẹ đi ra cái giường ra ngoài cái gương treo ở trên tường mới ngồi xuống và chải tóc chải đâu phải xong rồi đi ngủ cứ ngồi đó chải hoài chải cả đêm luôn cứ đêm nào cũng vậy mà cả tuần lễ Mẹ không có dám nằm xuống nữa. Tại vì hãy mẹ nằm xuống là bị đè. Bị đè rồi mà ráng ngồi lên được rồi, ngồi một lúc thì lại thích đi chải tóc. Nghe